Nói ra hắn không muốn tin tưởng, hơn nữa không muốn thừa nhận. Hoàng phủ Tú Minh không chỉ là viện trưởng Lam Quang học viện đơn giản như vậy, hắn còn là trụ cột tinh thần của mọi người. Lam Quang học viện được sáng lập hơn một nghìn năm trước, lại dừng dững trong mộng cảnh bình nguyên nhiều năm. Bởi vì cái gọi là có thịnh có suy, hơn trăm năm trước Lam Quang học viện gặp nguy nan to lớn, tùy thời đều có thể bị diệt vong. Chính Hoàng phủ Tú Minh xuất hiện mới kéo Lam Quang học viện quật khởi lần nữa, một lần nữa trở thành một trong các thế lực đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên.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 Phu Đế kia tên là Nguyệt gì đó. Tâm thần Diệp Huyền chấn động. Giao Nguyệt Vũ Đế. Đột nhiên hắn nói ra, hình như là tên này. Lúc ấy viện trưởng đại nhân chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta không biết rõ. Và lúc này nội tâm Diệp Huyền loạn như ma. Giao Nguyệt tới đó làm gì? Hoàng Phủ Tú Minh biết rõ mình có quan hệ với Giao Nguyệt cho nên hắn vì tìm hành tung của mình nên đi tìm Giao Nguyệt Vũ Đế là chuyện bình thường. Tại sao Giao Nguyệt không ở lại Huyền Vực? Tại sao Hoàng Phủ Tú Minh lại đi vô tận hải tìm nàng? Hay là nói bên trong có chuyện ẩn mà hắn không biết? Diệp Huyền lúc này hận không thể lập tức bay tới huyền vực xem thế nào. chương 942, đột phá lục giai, 1. Nhưng hắn biết rõ, với thực lực của mình đi huyền vực là không thực tế. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới khả năng khác. Nãy cả Hoàng Phủ Tú Minh đều đi tìm chính mình, như vậy sao Nguyệt Vũ đế thì sao? Nội tâm Diệp Huyền phát lạnh. Hắn biết rõ chính mình kiếp trước vẫn lạc liên quan tới bí mật gì, nếu như sao Nguyệt bị cuốn vào trong đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Hy vọng không như ta đoán. Diệp Huyền siết chặt nắm đấm.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 người nói là thánh địa học viện, đồng lão và dược lão vẻ mặt kinh ngạc. cấm địa, thánh địa. nhìn thấy hai người như vậy diệp huyền cũng hơi chấn động. đúng vậy, ta muốn nói là cấm địa, cũng là thánh địa theo lời các người nói. chuyện thánh địa là thật, không phải nghe nói chỉ là đồn đãi sao? hơn nữa thánh địa là nơi viện trưởng có thể đi tới. đồng lão thật phần cả kinh nói, thánh địa là nơi các đạo sư bình thường của học viện chưa từng nghe thấy. tương truyền trong lam quang học viện có một thánh địa, trong đó có đặt bảo vật của các cường giả lam quang học viện các loại bí tịch công pháp, huyền binh huyền bảo nhiều vô số kể. mục đích tồn tại của thánh địa là bảo tồn thực lực lam quang học viện. một khi có một ngày lam quang học viện may một đi hoặc là tạo ngộ khốn cảnh nào đó sẽ dựa vào học viện mà quật khởi. cách nói này truyền lưu rộng rãi trong lam quang học viện nhưng người chính thức nhìn thấy thánh địa chỉ có viện trưởng. càng làm cho người ta cảm thấy đây chỉ là lời đồn. thời điểm lam quang học viện mới lần gặp nguy nan nhưng thánh địa chưa từng xuất hiện. cho nên vô số học viện và đạo sư cảm giác thánh địa chỉ là lời đồn.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 cũng không tới mức không có ai. kế tiếp xong phương lại nói chuyện với nhau. sau khi biết diệp huyền có quan hệ với hoàng phủ tú minh viện trường thì đám người cát pháp tử cung kính với diệp huyền rất nhiều. hôm nay không rõ tung tích hoàng phủ tú minh viện trường ở nơi nào cũng làm mọi người vô cùng lo lắng. diệp thiếu tạo nghệ luyện dược của ngươi cao như thế, không bằng lúc này này nghiên cứu với ta trước. khục khục diệp thiếu, ta cũng muốn nghiên cứu tạo nghệ luyện hồn với ngươi. dược lão và đông lão liền nói ra, không thể không nói biết rõ diệp huyền đã từng đạt được hoàng phủ tú minh chỉ điểm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 không tự chủ tiếp nhận cô mạnh lan đan, nàng là võ tông ngũ giai tam trọng, đan dược có thể giúp nàng bước vào võ tô lục giai sau khi phục dụng có sức hấp dẫn ư tiên lớn, đông phương tử ti vô cùng hứng thú. Sau khi chia tay đông phương tử ti, diệp huyền một thân một mình quay về phòng tu luyện, hắn khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu vận chuyển cử huyền ngạo thế quyết, một lần, hai lần, ba lần, qua hai canh giờ, diệp huyền cảm giác trạng thái của mình đạt tới cao nhất, lúc này hắn không nhanh không chậm nuốt một viên cô mạnh lan đan, quanh.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 Diệp Huyền lại cười khổ không thôi. Không ngừng hấp thu suốt 3 ngày qua, hắn hấp thu hơn trăm viên đan dược ngũ phẩm, gần 30 viên đan dược lục phẩm mới luyện chế, 1000 viên huyền thạch trung phẩm. Nếu mang tất cả tiêu hao đổi thành huyền tệ, hơn trăm viên đan dược ngũ phẩm đan có giá hơn 1 tỷ huyền tệ, gần 30 viên đan dược lục dai có giá 3 tỷ, mà hơn 1000 viên huyền thạch trung phẩm cũng hơn 1 tỷ. Tổng thể suy đoán Diệp Huyền tu hành lần này không tính giá trị mạnh cô lan đan đã tiêu hao 5 tỷ huyền tệ. Giá cả của nó bằng 2 kiện huyền binh vương cấp thất giai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 Huyền thức và hồn thức Diệp Huyền đã tăng tất cả lên lục phẩm đỉnh phong. Hô, thở phào một hơi, trong mắt Diệp Huyền mang theo vui mừng. Chương 944, xung đột. Tiên huyền thức và hồn thức không có đột phá lên thất phẩm, nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong, mạnh hơn trước kia đâu chỉ gấp đôi. Lục phẩm đến thất phẩm là một đường ranh giới, đột phá phải xem cơ duyên. Diệp Huyền rất rõ ràng, muốn đột phá huyền thức và hồn thức thất phẩm, bằng vào tu luyện là căn bản không được, còn phải có các loại kỳ ngộ. Đừng nói hắn võ tôn lục giai nhị trọng, Cho dù là một ít luyện hồn sư tu vi võ hoàng trong huyền vực không đột phá hồn lực thất giai đấy, huyền thức và hồn thức đều có đột phá. Vậy thì bắt đầu tế luyện bảo vật. Diệp Huyền lấy chấn nguyên thạch của mình ra. hắn đạt được chấn nguyên thạch từ tiểu quốc như Lưu Văn Quốc, nhưng càng tế luyện Diệp Huyền càng phát hiện nó khác thường. Hồn thức đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, trong chấn nguyên thạch có rất nhiều cấm chế không tế luyện cũng bị Diệp Huyền điểm phá. Ông, chấn nguyên thạch sinh ra sương mù màu đen như cánh tay chui vào trong đầu Diệp Huyền, khí tức cường đại bộc phát làm Diệp Huyền sợ hãi. Chấn nguyên Thạch là bảo vật cấp bậc gì khí tức như thế một ít bảo vật thất dài cũng không bằng mấu chốt là ta còn không có hoàn toàn luyện hóa cầm chế trong Trấn Nguyên Thạch kế tiếp Diệp Huyền vừa cẩn thận nghiên cứu cửu huyền ngạo thế quyết cửu chuyển thánh thể thần linh đồng thị và vô tương hồn quyết Bắc Minh thần công tình diễn thần quyết các công pháp trong đó có mấy công pháp Diệp Huyền đã tu luyện qua ở kiếp trước tự nhiên quen việc dễ làm như cửu huyền ngạo thế quyết càng hao phí không ít thời gian của hắn Diệp Huyền càng tu luyện lại càng thấy được cửu huyền ngạo thế quyết đáng sợ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 chính là Huyền Diệp, ngày đầu tiên gia nhập nội viện đã đánh bại Phùng Vũ, có thể nói biến thái à? Hừ, gia hỏa này gây ra trương khí mù mịt trong Lam Quang Học Viện, hắn đối địch với Huyền Cơ Tông, theo ta thấy Học Viện nên khai trừ hắn, còn cho phép hắn và Nội Viện không khác gì mua dây buộc mình, bỏ đi. nhắc tới tên kia ta lại khó chịu. vài tên lão sinh nói chuyện từ xa vọng tới, Đông Phương Tử Thi đã xong đến tầng thứ năm, xem ra nàng đã đột phá đến võ tôn. Nội tâm Diệp Huyền hơi động một chút, lúc này cũng đi tới thí luyện tháp, nói thật.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 Kết quả khảo hạch sinh tổn chết tổn thương thảm trọng, ngay cả lữ phong sư huynh cũng vẫn lạc trong đó. Ngàn vạn không nên liên quan gì tới hắn, người này chính là ngôi sao tai họa. Từng tiếng nghị luận từ các nơi truyền vào tai Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, không ít người không có ấn tượng tốt với hắn, phần nhiều là khinh thường. Huyền Diệp, đừng quản tới bọn chúng. Đông Phương tử ti không vui nói ra, nàng kéo Diệp Huyền sang một bên. Hai tay tiếp xúc với nhau, bàn tay Đông Phương tử ti mắt lạnh. Bàn tay Diệp Huyền ấm áp làm tâm hồn thiếu nữ Đông Phương Tử Ti chấn động mạnh. "Ha ha, Đông Phương Tử Ti, chúc mừng ngươi thành võ tôn lục giai à." Diệp Huyền tự nhiên sẽ không rảnh quan tâm tới kẻ khác nói gì, cảm thụ huyền lực trong người Đông Phương Tử Ti bành chướng thì không nói gì cả. Xem ra nội tình Đông Phương Tử Ti thập phần thâm hậu, một phiên cô mạnh lan đan có thể trực tiếp gia tăng tu vi của nàng, đột phá đến lục giai nhất trọng đỉnh phong. Việc này phải đa tạ ngươi rồi." Đông Phương Tử Ti cúi đầu trả lời. "Không biết vì cái gì, trong thời gian gần đây đông phương tử ti có cảm giác mình không dám nhìn ánh mắt diệp huyền một khi tiếp xúc ánh mắt hắn thì trái tim đập mạnh huyền diệp nghe đông phương tử ti nói ngươi đang bế quan hiện tại nhất định đột phá rồi à tu vi của ngươi lâm nguyên hỏi thăm hắn chưa nói hết câu đã khiếp sợ nói ra khí tức trên người diệp huyền hùng hậu thâm trầm không yếu hơn hắn chút nào ngươi đột phá lục giai nhị trọng này bảy ngày không gặp nhưng diệp huyền từ ngũ giai tam trọng đột phá tới lục giai nhị trọng tốc độ này làm lâm nguyên khiếp sợ Đông phương tử tí lúc này cũng chú ý tới tu vi Diệp Huyền cho nên há to miệng không biết nói gì. Văn Sớn bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Người chính là Huyền Diệp. Lúc này có một giọng nói vang lên, ba tên da gương mặt mang theo ngạo khí hung hăng cản quấy, khí thế bất phàm đi tới chỗ Diệp Huyền. Chương 945, lếc nhìn, một, là Mạnh Khánh. Nghe nói Mạnh Khánh có quan hệ không tồi với Phùng Vũ, hắn muốn báo thù cho Phùng Vũ sao? Hắc hắc, có náo nhiệt xem. Không ít đệ tử thấy cảnh này liền hưng phấn kêu lên.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 Làm người ta kỳ quái chính là chung quanh mấy người này không có người khác, hình thành một khu vực chân không. Nghe thấy tình huống bên này, các học viên đang xem náo nhiệt, đối mặt với Mạnh Khánh khiêu khích nào có thể đoán được Diệp Huyền căn bản mặc kệ, ngay cả nhìn cũng lờ nhìn. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy. Mạnh Khánh thấy thế giận tím mặt, hắn lạnh lùng quát lớn, quyền lực khủng bố áp lên người Diệp Huyền. Các ngươi muốn làm gì? Đây này là thí luyện tháp đấy. Lâm Nguyên tiến tới một bước, sắc mặt âm trầm và ngăn cản trước mặt Diệp Huyền.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 Hai tay hóa thành chảo tấn công Lâm Nguyên. Toàn thân Lâm Nguyên dùng mình, tay cầm chuôi kiếm. Kiếm không ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí tung hoành, chỉ chờ đối phương công kích là hắn ra tay. Người lui ra đi. Diệp Huyền thở dài, vỗ vỗ vai Lâm Nguyên, hắn cũng không muốn kẻ khác xuất đầu. Sau đó hắn lãnh đạm nhìn Mạnh Khánh. Đúng thế, ta chính là Huyền Diệp, người có việc. dù đen rút đầu, rốt cục dám ra đây. Mạnh Khánh suy cười một tiếng, hắn dùng ngữ khí cao ngạo nói. Ta đã nghe qua chuyện của người ở ngoại viện. Lam Quang Học Viện chúng ta là nơi bồi dưỡng thiên tài trong mộng cảnh bình nguyên, cũng không phải kẻ nào cũng có thể diễu võ dương oai. Giải quyết ân oán cá nhân, mà ân oán giữa ngươi và Huyền Cơ Tông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự Lam Quang Học Viện. Ta nghĩ ngươi nên thức thời rời khỏi Lam Quang Học Viện mới tốt. Mạnh Khánh nói chuyện giống như chỉ điểm hậu bối. Nói xong chưa? Diệp Huyền mặt không biểu tình nhìn hắn. Nói xong ngươi có thể đi. Mạnh Khánh khẽ giật mình, hắn không ngờ Diệp Huyền có thái độ này. Hắn đã từng nghĩ đến Diệp Huyền có nhiều phản ứng.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 ngươi còn không biết xấu họ ở lại sao, chưa từng có kẻ nào đắc tội huyền cơ tông có thể sống khá giả. Mạnh Khánh tức giận quát lớn. Mạnh Sư Huynh nói đúng, trong lịch sử mộng cảnh Bình Nguyên chưa từng có người nào đê tội huyền cơ tông mà bình yên vô sự. Hư, huyền cơ tông là một trong ba thế lực đỉnh cấp sừng sững trong mộng cảnh Bình Nguyên trăm ngàn năm không ngã, uy phong hiển hách, không cho phép người nào đắc tội nó, huyền diệp ngươi rước lấy tai họa lại kéo Lam Quang học viện gánh chịu thay, hành vi của ngươi làm người khác xem thường. Lúc này hai học viên theo sau mạnh khánh gầm lên, ba người này đang buồn nôn mình, Diệp Huyền nhướng mày sau đó lạnh lùng nói một chữ. Cút! Người nói cái gì? Ta nói cút, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, lỗ tai điếc hay sao? cười Ba người tức giận nổi gân xanh, ánh mắt ngoan độc. Ta cái gì ta? Ba người các ngươi là đệ tử nội viện lại luôn môm sùng bái huyền cơ tông như thế? Nói ngươi là ra hỏa ăn cây táo rào cây sung, hay các ngươi là đệ tử huyền cơ tông phải tới nằm vùng? Diệp Huyền trao phúng cười cười. Ngươi ngậm máu phun người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 Hắn quay đầu sang và đồng tử màu đen biến thành màu xanh giống như hàn khí âm trầm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 946, lật nhìn, hai. Đột nhiên mạnh Khánh rung động, hàn ý lạnh như băng đông cứng linh hồn tiến vào đầu hắn. Ông, Mạnh Khánh có cảm giác mình chóng mặt, toàn thân mất đi khống chế và lâm vào nước biển lạnh buốt, phốc phốc, bọt nước bắn tung tóe. Ta đang ở nơi nào? Trước mặt hắn là biển cả lạnh buốt, mặt biển đen như mực, cuồng phong quét qua tất cả.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 chương 947, tầng thứ 6. Nếu như rất nhiều học viên cũ ở đây biết, giờ khắc này Diệp Huyền đã ở tầng thứ 5 khảo hạch, lại sẽ là vẻ mặt như thế nào. Trong không gian thí luyện, kiếm khí lít nhà lít nhít cắt chém không gian đến vụn vặt, ánh kiếm ác liệt phóng lên trời, nhuộm không gian cực kỳ chói mắt. Vài tên hắc y võ giả vây quanh Diệp Huyền chém giết, thân thể lăng không chuyển hoạt, tách ra vô số ánh kiếm, thân hình Diệp Huyền đột nhiên chật lui, lại tách ra hai ánh kiếm, thân thể hóa ảnh, dán vào phía dưới xẹt qua. Lần thứ hai tách ra một ánh kiếm, đồng thời trọng kiếm ở trên mặt đất vẽ ra một ánh kiếm chất pháp, đâm về phía trước, chém đứt hai chân của một tên tinh thần thể né tránh không kịp, ánh kiếm tùy theo dâng lên, xé ra lồng ngực của hắc y võ giả kia thành hai nửa. Diệp huyền càng chiến đấu càng vui sướng lang lệ, triệt để dung nhập thân pháp vào kỹ xảo chiến đấu, tranh né đồng thời cũng đang công kích, công kích đồng thời cũng né tránh, không nhận rõ đến tột cùng là đang công kích hay né tránh, chỉ biết đã không cách nào khóa chặt thân hình của hắn, hoa cả mắt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 bằng không chính là kết cục tử vong. Chết! Không lo được do dự, Diệp Huyền vút mình, thân thể bay ngược ra, xông đến giữa không trung, sau đó nhanh như tìa chớp chuyển ngoặt, quay về tinh thần thể trước mặt liên tiếp bổ ra mười kiếm. Xì xì. Tinh thần thể mất đi cánh tay phải kia công lực giảm nhiều, chỉ có thể vội vàng ngăn trở hai ánh kiếm trong đó, liền bị ánh kiếm còn lại chém thành mảnh vỡ. Trong cung điện thí luyện lại được canh giờ trôi qua. Khí. Âm thanh hít khí lạnh từng trận vang lên, đã sắp nửa canh giờ.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 trực tiếp chém đất hai tên võ giả. Ầm, um, còn lại tên Hắc Y võ giả cuối cùng, ở trong nháy mắt Diệp Huyền đánh giết hai người khác. Hắc Y võ giả kia đột nhiên bùng nổ ra một đòn đáng sợ nhất, từ một bên điên cuồng nhằm về phía Diệp Huyền. Chương 948, chiến đấu đột phá, 1. Quá nhanh, tên Hắc Y võ giả cuối cùng kia tốc độ thực sự là quá nhanh, Diệp Huyền căn bản không thể tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi, vậy không cần tránh. Trong lúc vội vàng, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới trọng kiếm màu đen hóa thành một mảnh đại dương vô hình, tịch cuốn ra ngoài. ầm, um, hai nguồn lực lượng va chạm, Diệp Huyền rút lui vài bước, mà Hắc Y võ giả kia lại khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng kinh khủng ăn mòn, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi, biến mất không còn tam tích. Huyền lực của ta còn lại không có mấy, có điều chiến đấu lâu như vậy, ngươi cũng như ta, một trọi một, Diệp Huyền ta sao lại sợ ngươi? Diệp Huyền cầm kiếm đứng thẳng, biểu hiện cao ngạo, ánh mắt tràn ngập tự tin. Tầng thứ năm thông qua, vù.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 32 tên tinh thần thể cùng cấp xuất hiện, 32 tên võ giả cùng cấp bậc, vừa nhìn thật có chút đáng sợ. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, phong nhạt vân khinh. Bạch, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt giết vào. Lượng lớn ánh kiếm, trong nháy mắt hóa thành thiên la địa võng, bao phủ Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Huyền lại tinh diệu tránh đi. 32 tên võ giả, cùng 16 tên võ giả, kỳ thực trên bản chất không có chênh lệch gì. Ánh mắt Diệp Huyền loài sáng, tìm kiếm sinh cơ. Đối với học viên phổ thông mà nói,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 Hắn chiến vất vả như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn đi lĩnh hội cảnh tượng đó, vì chiến đấu ở tầng thứ sáu làm nền. Trang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng chiến ý không gì sánh kịp. Giết. Công chút do dự, thân hình Diệp Huyền đột nhiên phát động, nhanh như tia chớp nhằm về phía trước. Giết. Đối diện 32 đạo tinh thần thể cũng phát sinh một tiếng tinh thần ba động vô hình, quay về vị trí của Diệp Huyền đồng thời điên cuồng xuất kiếm. CCC, trong lúc nhất thời.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 Hắn giờ khắc này, đại não như một đài cơ khí cao tốc vận chuyển, điên cuồng chuyển động. Chỉ trong chốc lát, thì có 6 tên tinh thần thể chết ở trên tay Diệp Huyền, mà Diệp Huyền đổi lại, vẻn vẹn là một vết thương nhỏ bé. Tính toán, kiên trì, cẩn thận. Diệp Huyền biểu hiện sốt sắng, hắn lại như một võ giả ở trên mũi dao bay múa, quyết không thể có nửa điểm sai lầm. Ánh mắt như chim ưng điên cuồng sưu tầm khe hở cùng cơ hội, lần lượt phung kiếm chém ra. Số lần Diệp Huyền xuất kiếm cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiếm vẽ ra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 làm cho Hắc Y võ giả thứ chín ở ngoại vi được cơ hội xuất thủ. Không xong. Xì xì. Hắc Y võ giả thứ chín tiến công, lập tức thay đổi cân bằng chiến cuộc. Ngực của Diệp Huyền bị chém ra một vết thương hẹp dài, máu tươi từ bên trong phun tung tóe ra. Nhẫn nhịn đau đớn, Diệp Huyền đánh giết một tên tinh thần thể, đồng thời thân hình lưu chuyển, làm cho chiến cuộc lần thứ hai khôi phục trạng thái cân bằng. Đáng chết, lực lượng của ta đang trôi qua nhanh chóng. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, thương thế ngoài ý muốn này. Khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng suy yếu. Nếu như đối mặt võ giả bình thường, đây không tính là gì, thế nhưng đối mặt lượng lớn võ giả cung cấp, lại biến thành một nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Đã giết chết 17 tên tinh thần thể, còn còn lại 15 tên, liền muốn thua sao. Trong lòng Diệp Huyền lầm bẩm, nằm ở trong công kích, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thành tích như vậy, đã không thể không nói là một thành tích tương đối kinh người, tuyệt đối vật lên tuyệt đại đa số đệ tử nội viện, tiến vào xếp hạng trước mấy.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 Khóe miệng Diệp Huyền phác họa lên vẻ tươi cười, ánh mắt trong suốt cùng tinh khiết trước nay chưa từng có. Trường kiếm trong tay quay về ba phương hướng, từng người chém ra một kiếm. Ba tên tinh thần thể căn bản không thể chống đối, chết ở trong tay Diệp Huyền. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian thí luyện tầng thứ sáu 32 tên tinh thần thể hết sạch, chỉ còn dư lại Diệp Huyền. Ra thông qua tầng thứ sáu, trong lòng Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt mừng rỡ, nhưng càng kinh hỉ là hắn rốt cuộc tìm được chiến đấu chi đạo, hoặc nói là võ đạo chân chính, chiến đấu chân chính.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 Bí tịch gì còn muốn đáng sợ hơn? Cong cong cong cong vù. Lượng lớn ý nghĩ ở trong đầu Diệp Huyền phù lược mà qua, không chờ Diệp Huyền tinh tế dư vị. Lít nhà lít nhít 64 tinh thần thể xuất hiện ở quanh thân Diệp Huyền. kỷ luyện tháp tầng thứ bảy. 64 tên tinh thần thể. Ao ao giao. 64 tên tinh thần thể vừa xuất hiện, cũng không có trực tiếp công kích, mà lẫn nhau trong lúc đó từng tầng từng tầng nối liền nhau, như tạo thành một cá thể đơn độc. 64 người khí tức kết hợp lại. Cái uy thế khủng bố kia so với 64 người đơn đọc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Uy thế lớn như vậy, Diệp Huyền biến sắc, nhưng chật trên mặt của hắn lại toát ra hưng phấn. Chiến, trong lòng không hề có một tiếng động hò hét, Diệp Huyền vừa lĩnh ngộ ra kỹ xảo chiến đấu, nhanh như tia chớp lao tới. Hắn muốn thông qua 64 tên võ giả cung cấp này, đến xác minh thực lực của mình. Điên cuồng chém giết, trong nháy mắt bạo phát. Tầng thứ 7 64 tên tinh thần thể, so với tầng thứ 6 32 tên, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều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 Ở dưới kỹ xảo chiến đấu thăng hoa của Diệp Huyền, từng tinh thần thể không ngừng bị chém giết. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi. Tuy 64 tên hắc y võ giả lẫn nhau liên hợp, nhưng căn bản không chống đỡ được kỹ xảo chiến đấu của Diệp Huyền. Thế nhưng thời điểm giết tới thứ 36 tên, Diệp Huyền rốt cục phát hiện không đúng. 64 tên hắc y võ giả không phải heo, mà là cường giả cung cấp. Mỗi lần hắn ra tay, đều sẽ tiêu hao lượng lớn huyền lực, chờ hắn giết tới 36 người.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 Vốn Lam Quang Học viện Nội viện tổng cộng có 9 tên đệ tử xông vào đến tầng thứ 6, từ Văn Thanh ở trong đó, xếp hạng thứ 9, chỉ là từ khi xếp hạng thứ 7 Lữ Phong chết rồi, từ Văn Thanh tên, cũng là tăng lên trên đến thứ 8. Mà bây giờ, Diệp Huyền xếp hạng lại vượt qua thứ 8 từ Văn Thanh, này không thể nghi ngờ tỏ rõ, Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp, dĩ nhiên vọt tới tầng thứ 6. Đoàn người trong nháy mắt như sôi sùng sục. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 951, kỷ lục mới, 2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 tầm thứ bảy sau thiên luân song quyền nắm chặt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị làm nội viện số một hắn kiêu ngạo cỡ nào trước cùng diệp huyền giao chiến cũng vẻn vẹn là có hiếu kỳ với diệp huyền mà thôi nhưng không có bằng địch ý mà khi mục tiêu hắn khổ sở phấn đấu hơn một năm lại bị một tân sinh vừa gia nhập nội viện không đủ một tháng phá tan loại cảm giác đó ngoại trừ chính hắn những người khác căn bản là không có cách lĩnh hội hoa tú hồng ngươi lại hài lòng cái gì hắn phá tan không đồng dạng còn có ghi chép của ngươi sao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 vẻ mặt khiếp sợ, bối cục ở dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyền từ trong thí luyện tháp chậm rãi đi ra. Trong cung điện bầu không khí yên tĩnh làm người nghe thở. Ngay lúc này, một người bận áo bảo cho, đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền. Mọi người trong mắt ngưng lại, là Thiên Luân. Người hần muốn làm gì? Hết thải học viên giật mình. Thiên Luân, Lam Quang Học Viện nội viện xếp hạng thứ nhất, cường giả không thể tranh luận. Truyền thuyết của hắn, ở trong tay vô số học viên truyền tụng. Mà một năm trước.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 Đều đạt đến cấp 5 tầng 2 đỉnh cao, khoảng cách cấp 5 tầng 3, chỉ cách xa một bước, e là không bao lâu nữa, liền có thể đột phá. Một khi bọn họ đột phá cấp 5 tầng 3, chỉ cần dùng cô mạnh lan đan, liền có thể bước vào võ tôn, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm vô số thời gian tù luyện. Ngoài ra Diệp Huyền mỗi ngày cùng đám người dược lão, đông lão cùng nhau. Vì đối mặt Huyền cơ tông, Diệp Huyền rất rõ ràng. Thực lực của đám người dược lão cùng đông lão càng cao, nắm giữ hy vọng lại càng lớn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 tiến hành bồi tội. đám người các viện phó nhận được tin tức đều giận tím mặt. Huyền Cơ Tông này không khỏi khinh người quá đáng, quá không để Lam Quang Học Viện ở trong mắt. rõ ràng là cường giả Huyền Cơ Tông ở Lam Quang Học Viện ra tay, kết quả ngược lại là Lam Quang Học Viện có lỗi. giọng điệu đổi trắng thay đen như vậy, ai có thể nhịn được? mà vô số thế lực cùng dân chúng quan tâm cũng khiếp sợ không thôi. Huyền Cơ Tông đến tột cùng là muốn làm gì? đây căn bản là thái độ không muốn hòa giải à? ai biết ở ngày thứ hai thông cáo truyền ra, lại một tin tức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 Ngọn lửa chiến tranh lan tràn, một, vẫn nộ qua đi, các phác tử rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cảm giác được, huyền cơ tông dám to gan làm như vậy, nói không chắc là vì thu được phong thành gì, chỉ là, tiếp tục nuốt giận vào bụng như thế, làm quang học viện tiêu hao trăm năm, thật vất vả ở mộng cảnh bình nguyên khôi phục xanh tiếng, sẽ lần thứ hai xuống dốc không phanh, truyền đạt nhiệm vụ cho học viện, quét dọn cứ điểm của huyền cơ tông ở phụ cận Lam quang học viện chúng ta, các phác tử rất nhanh thì làm ra quyết định, mà hắn nói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 Mà lúc này Diệp Huyền cũng rốt cục khẳng định, cử động của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện, tuyệt đối không phải bởi vì hắn đánh giết Cuồng Phong. Cuồng Phong ở Huyền Cơ Tông, tuy thân là trưởng lão, nhưng ở trong Huyền Cơ Tông, võ tôn trưởng lão căn bản là đếm không xòe, bất kỳ đệ tử nào thực lực đột phá võ tôn, đạt đến niên hạn nhất định, đều có thể chuyển thành trưởng lão. Mà quản sự chân chính của Huyền Cơ Tông là thái thượng trưởng lão như cuồng chiến, hiện tại Huyền Cơ Tông lại sẽ vì một trưởng lão cấp 6 tầng 2,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 đặc biệt cửa hàng của Huyền Đan Các các ngươi cùng thương hội chúng ta hợp tác, càng tổn thất nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhận được tin tức giật nảy cả mình. Là Huyền Cơ Tông. Sau khi kinh ngạc, Diệp Huyền rất nhanh liền tỉnh táo lại, đoán được đối thủ. Thần Hành Thương Hội, tuy không thuộc về 10 thế lực lớn của Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhưng cũng thuộc về thế lực lớn chỉ đứng sau 10 đại thế lực a. Vốn Thần Hành Thương Hội rơi vào nguy cơ nợ nần, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa. Thế nhưng kể từ khi cùng Huyền Đan Các của Diệp Huyền hợp tác,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 Một ít cửa hàng ở khu vực xa xôi đều tạm dừng khai trương, chờ mấy ngày nữa lại tính. Hưng, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Đông Phương tử ti gật gù, rất nhanh đi lan truyền tin tức. Huyền cơ tông này, dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Biết huyền cơ tông dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội, trong lòng Diệp huyền hơi nghi hoặc, mục đích của huyền cơ tông, hoàn toàn chính là Lam Quang học viện, hiện tại ngay cả thần hành thương hội cũng ra tay, hiển nhiên là kích thích mình.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 Kỳ thực huyền cơ tông cũng không có quá mức để hắn ở trong lòng, duy nhất nhớ hắn, cũng chỉ có cuồng chiến mà thôi. chương 954, ngọn lửa chiến tranh lan tràn, hay. Thế nhưng sau khi Lữ Phong chết, cùng với tin tức Diệp huyền vọt tới thí luyện tháp 7 tầng truyền tới, huyền cơ tông đối với diệp huyền quan tâm, lập tức gia tăng mấy lần. Vốn diệp huyền là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là dùng để làm một cái cớ, lại bị huyền cơ tông mạnh mẽ nhìn chàm chằm, trở thành nhân vật then chốt. Sự tinh thần hành thương hội bị tập kích.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 Thầy khắc quan tâm thế cuộc biến hóa, Lam Quang Học viện cùng Huyền Cơ Tông đều là thế lực đứng đầu trong 10 thế lực lớn, bọn họ giao chiến, không chỉ quan hệ đến bản thân bọn họ, càng quan hệ đến toàn bộ mộng cảnh bình nguyên an nguy cùng sinh tồn. Ở rất nhiều người xem ra, lấy thân phận của Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang Học viện, song phương tùy cãi cọ một hồi, chẳng mấy chốc sẽ yên ổn tiến hành bàn bạc, chỉ là kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Theo thời gian trôi qua, thế cuộc song phương không những không có hòa hoãn, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Ngăn ngắn ngắn hai ba tháng thời gian, Lam Quang Học Viện có hơn hai mươi cứ điểm bị Huyền Cơ Tông phá hủy, mà Huyền Cơ Tông cũng không tốt đẹp đi đâu. Lấy Lam Quang Học Viện làm trung tâm gần hai mươi cứ điểm, tương tự hủy hoại trong một ngày, tử thương nặng nề. Ngọn lửa chiến tranh, thậm chí từ từ lan tràn đến toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Lần này, tất cả mọi người rốt cục cảm giác được không đúng. Hai thế lực lớn trong lúc đó, nhìn dáng dấp không giống như trò đùa trẻ con, đây là thật sự đánh nhau à? Nếu như nói trước đó hai thế lực lớn còn dễ dàng hòa giải. Như vậy sau khi các lượng lớn cứ điểm của song phương bị hủy, lẫn nhau trong lúc đó đều chiến ra hỏa khí, đã hình thành một loại tư thế không chết không thôi. Toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, lòng người bắt đầu bàng hoàng. Những năm gần đây, mộng cảnh bình nguyên vốn không phải bền chắc như thép, các thế lực lớn trong lúc đó, chợt có tranh tài cùng xung đột. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó chí ít vẫn tính khắc chế. Nhưng lúc này đây, người tinh tường đều cảm giác được không đúng, không ít thế lực cùng gia tộc, bắt đầu cân nhắc tương lai của từng người. Nội viện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 Cứ điểm của Huyền Cơ Tông ở phụ cận học viện chúng ta sẽ toàn bộ rút đi, chúng ta phải mau chóng hành động. Trên quảng trường, mọi người nghị luận sôi nổi. Từ khi các viện phó truyền đạt nhiệm vụ quét dọn chú điểm của Huyền Cơ Tông, học viên trong nội viện đều điên rồi. Đối mặt điểm công hiến cách dù kia dụ hoặc, không ít học viên đều tổ đội đi tiến công chú điểm của Huyền Cơ Tông. Trong đó lấy đám người Thiên Luân mạnh nhất, ngăn ngắn ba tháng, mấy người bọn họ tổng cộng quét dọn mấy chú điểm của Huyền Cơ Tông ở chung quanh. Này cũng không phải nguyên nhân duy nhất để các học viên ước ao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 Lúc trước thời điểm đánh cược, ngươi không nói vấn đề nhiều người ít người à. Thiên Luân khinh thường nói, người không biết, còn tưởng rằng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, nhưng tình huống sự thực cũng không phải như vậy. Diệp Huyền ở trước khi gia nhập nội viện, vẫn cho rằng nội viện là một địa phương khá hỗn loạn, đâu đâu cũng có tranh đấu, mà hắn nghe thấy, cũng phần lớn như vậy. chương 955, La Gia Nguyên An, 1. Nhưng chờ sự tình huyền cơ tông bạo phát, Diệp Huyền mới phát hiện, nội viện nhìn bề ngoài vô cùng hỗn loạn, nhưng bên trong lại vô cùng đoàn kết. Các viện phó và ban bố nhiệm vụ lập tức quần anh hưởng ứng, mà Thiên Luân càng trực tiếp tới tìm Diệp Huyền, muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí, nhìn ai diệt trừ chú điểm của Huyền Cơ tông nhiều hơn, cho nên mới phát sinh tình cảnh này. Mà ở trong mấy tháng này giao lưu, Diệp Huyền cũng phát hiện, kỳ thực các đệ tử nội viện đều rất dễ nói chuyện, chỉ là trước đây nằm ở trong hoàn cảnh cạnh tranh, mỗi người đều không có biểu đạt mà thôi. Hiện tại Lam Quang học viện rơi vào nguy cấp, các học viên đoàn kết, lại lập tức biểu lộ ra. Huyền Diệp tiểu sư đệ Lúc trước thời điểm đánh cược, ngươi không nói cái này à, hiện tại lẽ nào đã muốn phủ nhận? Chà chà, ngươi yên tâm, coi như ngươi thua, tỷ tỷ ta cũng sẽ không ăn ngươi." Hoa Tú Hồng đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia đùa giỡn, "Hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc a, nói những thứ này, có phải là nói sớm sao?" Diệp Huyền lạnh nhạt nói, "Tốt lắm, vậy thì chờ tỷ tỷ kết thúc, sự tình có một kết thúc. Tỷ tỷ ta nhìn ngươi, có phải là vẫn bình tĩnh như hiện tại không?"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 Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn mình không có cùng vân ngạo tuyết cùng hạ thất tịch tiếp xúc nhiều, bằng không một kỳ sự tình hắn đến từ 13 quốc liên minh bại lộ, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của huyền cơ tông, 13 quốc liên minh nhất định sẽ rơi vào nguy nan. Vẫn nộ qua đi, Diệp huyền rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi hắn, huyền cơ tông ở ngoài đế đô bắt phụ thân ngươi, lẽ nào hạo thiên đế quốc không có biểu thị gì sao? La Thành nói, sau khi hạo thiên đế quốc nhận được tin tức, lúc đó cũng phái một chút võ vương.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 Một tiếng hét cao đột nhiên vang dội ở trên bầu trời lam quang học viện. Huyền Diệp nghe, ta chính là sứ giả huyền cơ tông, la mẫn cùng la tường dưới chứng của ngươi, đã bị thái thượng trưởng lão trong tông ta bắt. Nếu như ngươi còn muốn mạng bọn họ, trong vòng một tháng, ngoan ngoãn đi tới huyền cơ tông nhận tội. Bằng không, hai người này liền mệnh quy hoàng Tuyền. Diệp Huyền cùng la thành biến sắc, lập tức lao ra đình viện, liền thấy trên bầu trời, một nam tử trung nên ngồi ở trên người một con xích vị ưng cấp 5, hung hăng hét lớn. Âm thanh thông qua trận bàn trong tay, xa xa lan truyền ra. Đáng chết, người Huyền Cơ tông lại ở trên bầu trời Lam Quang học viện ta ngang ngược. Quả thực quá làm càn. Dưới học viện, vô số học viên phẫn nộ mở miệng. Diệp thiếu, La Thành cũng ánh mắt đỏ đậm nhìn Diệp Huyền. Hành. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lên không, một trường bay thẳng đến trung niên nam tử kia. "Ngươi là ai? Ta chính là Huyền Cơ tông sứ giả, ngươi dám động thủ với ta?" Trung niên nam tử kia lạnh giọng quát lên. hai nước giao chiến!"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 Còn ta, chính là huyền Diệp ngươi muốn thông báo. Sắc mặt ngao thanh lập tức tái rồi, kinh độ nhìn Diệp huyền. Vậy các ngươi còn dám động thủ với ta, các người đánh ta, la mẫn cùng la tường chắc chắn phải chết. Răng rác. a Diệp huyền một cước giẫm xuống, đùi phải của ngao thanh bị dẫm đoạn, thông hắn điên cuồng kêu to lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp huyền. Ngược lại đã chắc chắn phải chết, lưu ngươi còn có ích lợi gì, ta xem một chút, lần sau dẫm nơi nào mới tốt đây. Ánh mắt của hắn Ở trên cánh tay cùng chân trái của Ngao Thanh qua lại giò xét. Cuối cùng, nhìn chằm chằm vào giữa háng Ngao Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, trong con ngươi hàn quang phân tán. Hưm, dẫm những địa phương khác của người, đều quá cứng rồi. Dẫm nơi này hẳn rất khá, mềm nhũn. Nói không chắc còn có thanh âm trứng vỡ. Không, đừng, đừng. Ngao Thanh dùng mình, tưởng tượng cảnh tượng trứng của mình bị dẫm bạo, sợ đến tiểu trong quần, vội vàng nói. Đừng dẫm, đừng dẫm, không có chuyện gì, ta bảo đảm. Hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì. Nếu hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì, có giết ngươi hay không? Tự hồ cũng như thế à? Diệp Huyền hít mắt nói. Ngao Thanh sắp khóc rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ẩm. Um. Một cước đá bay Ngao Thanh ra ngoài, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nói cho Huyền cơ tông, một ngày nào đó Huyền Diệp ta sẽ đích thân bước lên Huyền cơ tông, đòi lại tất cả mọi thứ, cút đi. Ngao Thanh nghe xong, như được đại xá, con đuôi chật vật mà chạy. Cùng lúc trước cưỡi xích vị ưng đứng ngạo nghĩa trên bầu trời Lam Quang Học viện, hình thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiếu, ngươi thả hắn đi như thế, là thành siết nắm đấm nói, không bằng bắt hắn, cùng Huyền Cơ Tông trao đổi con tin. Chương 957, Diệp Huyền lập kế hoạch. 1. Diệp Huyền lắc đầu, trầm giọng nói, tên này chỉ là một trưởng lão của Huyền Cơ Tông mà thôi, nếu bị phái tới làm sứ giả, chỉ là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, Huyền Cơ Tông là không thể vì hắn mà thả phụ thân ngươi cùng là thượng.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 Trong đầu Diệp Huyền, phảng phất như có một đạo linh quang chợt lóe lên, con mắt từ từ tỏa sáng. Huyền Cơ Tông, người bắt đám người La Mẫn làm con tin, người có thể làm như thế, lẽ nào ta liền không thể sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, sát cơ nổi lên bốn phía. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại trở về văn phòng của Cát viện phó. "Cái gì? Ngươi là nói, ngươi muốn ta an bài cho ngươi Võ Vương tầng 3, đi lùng bắt vài tên cường giả Võ Vương của Huyền Cơ Tông." Nghe Diệp Huyền nói, Cát viện phó lấy làm kinh hãi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 Ở cách Lam Quang học viện chúng ta không xa. Ngược cái gì? Cát phác tử nhất thời kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Người nói cái gì? Đám người đoạn thiên lang còn chưa có trở lại huyền cơ tông. Làm sao người biết? Bởi vì ngoại viện Trần Kim là ta giết, trong nội viện sát hạch Lữ Phong cũng là ta giết. Bọn họ đều là đệ tử huyền cơ tông, ẩn núp ở trong Lam Quang học viện ta. Từ trên người bọn họ, ta mới biết đám người đoạn thiên lang kỳ thực vẫn ở phụ cận học viện. Diệp huyền trực tiếp bỏ xuống một quả bom nặng cân. Bây giờ thế cuộc phát triển đến nước này, Lữ Phong cùng Trần Kim chết, Diệp Huyền cũng không có gì phải ẩn giấu. Hai người bọn họ quả nhiên là người giết. Cát phác tử nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Trần Kim chết, kỳ thực ở ngày thứ hai cũng đã bị học viện phát hiện, chỉ là sau khi phát hiện Trần Kim là đệ tử của Huyền Cơ Tông, đám người cát phác tử cũng không có lộ ra, mà che giấu sự tình đi. Kỳ thực lúc đó đám người cát phác tử liên đoán được, Trần Kim chết, rất có thể cùng Diệp Huyền có quan hệ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 liền định như thế, trong lòng cát viện phó hung ác, con người bắn ra sát cơ. Vì phòng ngừa thám tử của Huyền Cơ Tông trong Lam Quang Học Viện biết được tin tức, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Ban đêm hôm ấy, ở trong mật thất phía sau Lam Quang Học Viện, ba tên cường giả đi vào, đầu lĩnh trên người mặc đấu bồng. Huyền Nguyên tồi nghĩa, kỳ thế bất phàm, là hắn. Diệp Huyền kinh hãi, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, người này chính là cường giả bảo vệ thí luyện tháp. Nghe nói ngươi có tin tức của đoạn Thiên Lang, đến thời điểm đó người này liền sao cho ta đi. lão giả đấu bồng, âm thanh bình thản, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin. Diệp Huyền, người này tên cửu trần, là cung phụng của Lam Quang Học Viện ta, tiền nhiệm viện phó, một thân tu vi cao thâm khó giò, đánh bại đoạn thiên lang kia, tuyệt đối là điều chắc chắn. cửu trần cung phụng, lần này hành động liền xem hơi. các viện phó giới thiệu cho Diệp Huyền, trong giọng nói cũng mang theo cung kính. bài kiến cửu trần cung phụng, Diệp Huyền đối với hắn cung kính gật đầu. tu vi người này. Kỳ thực diệp huyền đã sớm có cảm ứng, so với các viện phó sắc thực không hề yếu, không nghĩ tới, lại là Lam Quang học viện tiền nhiệm viện phó. Cát phác tử, ngươi cũng đừng thiết vàng trên mặt ta. Lão hủ bước vào cấp 7 tầng 3, đã có mấy chục năm, kiếp này bước vào võ hoàng cảnh, e là đã không có hy vọng, nói gì cao thâm khó dò. Lão giả đấu bồng khoát tay áo một cái, trong giọng nói mang theo tiêu điều. Một tên võ vương, thời gian đột phá võ hoàng thường thường đều là có hạn chế, tuy không có tuyệt đối, thế nhưng theo thời gian trôi qua. Tỷ lệ đột phá sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Trường 958, Diệp Huyền lập kế hoạch. 2. Cửu Trần này dừng lại ở cấp 7 tầng 3 mấy chục năm, cũng không thể bước vào võ hoàng. Sau này nếu như còn muốn đột phá, so với võ vương tầng 3 phổ thông, xác thực là cực khổ tầng tầng, gian nan hơn rất nhiều. Các viện phó lại nói, Huyền Diệp, ngoại trừ Cửu Trần cung phụng, lần này, Dược Lão, Đông Lão cũng sẽ cùng tham gia hành động, lấy thực lực của hai người bọn họ, đối phó mấy người huyền cơ tông còn lại.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 Thậm chí có thể phá tan hộ viện đại trận của Lam Quang học viện, vì vậy đối với bắt giữ đoạn thiên lang, các phác tử vốn không có hy vọng. Hắn duy nhất nghĩ, chỉ là có thể bắt giữ một người là được. Diệp huyền nghe xong các phác tử nói, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu hao nhiều như vậy, chỉ bắt một hai tiểu nhân vật, cái kia có ý gì? Chỉ là cát viện phó nói như vậy, hiển nhiên cũng có cân nhắc của hắn, không thể động đạo sư sao. Đầu óc của hắn hơi xoay một cái, nhưng nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên phác họa lên vẻ mỉm cười.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 Ngươi tiểu tử này sẽ không phải là nhìn thấy đánh cược muốn thua, chơi trò gian gì chứ? Ha ha, ta có thể chơi trò gian gì? Ta chỉ là sợi điểm có chút xa, vạn nhất bị Huyền Cơ Tông bai phục, vậy thì nguy hiểm. Các ngươi cũng biết, Huyền Cơ Tông là hận không thể gặm cốt ta, uống máu ta. Diệp Huyền lộ ra một tia diễu cợt nói, ta nói sẽ không là mấy người các ngươi sợ chứ? Sợ? Thiên Luân lạnh lùng nở nụ cười, đồ vật Thiên Luân ta sợ không phải là không có, nhưng Huyền Cơ Tông rác rưởi này, xưa nay còn chưa từng biết sợ.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 Dù gặp phải cường giả võ phương của Huyền Cơ Tông, xui xẻo cũng là bọn họ. Thiên Luân cuối cùng nói, "Rất nhanh, mọi người liền tản đi." Huyền Diệp, ngươi ứng đối thủ đoạn của Huyền Cơ Tông ra sao a? Mộ Dung Vân Vũ cao mày trầm tư, trong lòng lẩm bẩm nói, "Chương 959, bắt đầu hành động." Làm thiên tài số 1 của Hạo Thiên Đế quốc Mộ Dung gia, Mộ Dung Vân Vũ từ trong miệng Mộ Dung Vân Tiêu, cũng biết được rất nhiều sự tình của Diệp Huyền, hiểu rõ tự nhiên so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng,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 Đoạn phó tông chủ, có phải là trong tông truyền tin tức gì không? Đám người cuồng chiến tiến lên dò hỏi. Đoạn thiên lang lắc đầu. Không phải, là tin tức từ Lam Quang Thành, nói huyền diệp cùng đám người thiên luân rời học viện, không biết lại đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Một cái gì? diệp huyền cùng đám người thiên luân cùng đi ra. Đoạn phó tông chủ, chúng ta có nên đi qua, giết bọn họ. Cuồng chiến lập tức kích động lên, ánh mắt tàn nhẫn, làm ra một động tác chảm thủ. Đoạn thiên lang trực tiếp từ chối. Không được. Đoạn phó tông chủ.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 Trong con người sát khí phân tán, đoạn thiên lang thở dài, các người nói, ta tự nhiên đều hiểu, thế nhưng trong tông cho chúng ta nhiệm vụ, chính là ẩn núp ở đây, tông chủ đại nhân làm, tự nhiên có cân nhắc, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành. Cân nhắc cái gì? Cuồng chiến một mặt khó chịu nói. Hiện tại Lam Quang học viện đang không ngừng quét dọn chú điểm của chúng ta, tiếp tục như thế, e sợ ngay cả nơi này của chúng ta cũng phải bị cản quét. Hắn dám. Chu Triển Luân xỉ cười một tiếng. Nơi này là địa bàn của Minh Nguyệt Tế Quốc.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 Từ phía trên mọi người vụt xuống ba bóng người, đông lão, dược lão. Còn có vị này chính là, sáu người thiên luân đều sợ hết hồn. Vừa rồi đám người đông lão cũng không có tiến vào luyện kim phi chu, mà theo sát ở mặt sau luyện kim phi chu, đợi đến chỗ cần đến, lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Chư vị, các người không cần căng thẳng, nhiệm vụ lần này khá là đặc thù, vì lẽ đó trước đó không có nói cho chư vị. Dược lão nhìn đám người thiên luân, giải thích cạn kẽ. chương 960, lăn ra đây cho ta. Đám người thiên luân mỗi cái giật mình tỉnh lại, rồn dập xua tay, đồng thời âm thầm hoảng sợ, nhiệm vụ lần này không đơn giản A Lão giả đấu bồng kia, tuy bọn họ không quen biết, nhưng ở thời điểm tiến vào thí luyện tháp đều gặp, tuyệt đối là cường giả của học viện. Một lúc mới bắt đầu, đám người đông lão đều không xuất hiện, thời điểm tới chỗ cần đến, mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, nhiệm vụ lần này không phải bình thường. Cửu Trần cung phụng, đông lão, rực lão, những người kia chính là ở gần thành trì này. Chu Vi sẽ không vượt qua mấy trăm dặm Diệp huyền căn cứ trận bàn của Trần Kim Lưu lại khí tức, cũng chỉ có thể tìm tới chung quanh đây. Cửu Trần gật gù lấy ra địa đồ, hơi quan sát, lúc này mới ngưng tiếng nói. tôi này hẳn là cảnh nội của Minh Nguyệt Đế Quốc, ở phía nam trăm dặm có một tòa thánh vỉ thành. Nếu ngươi nói là thật, như vậy những người kia nên ở trong thánh vỉ thành. Minh Nguyệt Đế Quốc, thánh vỉ thành. Đồng lão cùng dược lão đều nhíu mày, Minh Nguyệt Đế Quốc cũng là một trong mười thế lực lớn của mộng cảnh Bình Nguyên nếu như đám người đoạn thiên lang thật sự ở đây, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Có điều, sự tình đã đến trình độ này, tự nhiên cũng không thể từ bỏ. Đi thôi. soạt soạt soạt trong nháy mắt, mười bóng người cắt phá trời cao, bạo vút về phía thánh vĩ thành. khoảng cách trăm dặm, thoáng cái liền qua, chỉ chốc lát sau, mọi người cũng đã đi tới bầu trời thánh vĩ thành. Thánh vĩ thành này chiếm diện tích mấy trăm dặm, là biên cảnh của minh nguyệt đế quốc, một thành trì mậu dịch sầm uất, ở mộng cảnh bình nguyên cũng khá có thanh danh.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 đi, chúng ta đi vị trí trung tâm của thánh vị thành, kình khí xuyên không, mười bóng người như lưu quang, trong nháy mắt đi tới trung tâm thánh vị thành, trôi nổi ở bầu trời thánh vị thành. ô, mau nhìn trên trời làm sao đột nhiên xuất hiện mấy người, khí tức thật đáng sợ, này đến tột cùng là cường giả nơi nào đến? Một, hai ba, bốn, trời ạ, có mười bóng người, trong đó bảy người nắm giữ phi hành linh bảo cùng cánh chim, còn có ba cái đứng lơ lửng trên không, trời ạ, là cường giả võ vương. sự xuất hiện của đám người diệp huyền ngay lập tức hấp dẫn không ít võ giả của Thánh Vị Thành ở phía dưới chú ý, từng cái từng cái khiếp sợ ngẩng đầu, nghị luận sôi nổi. sắc mặt cửu trần cung phụng bất biến, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối trận bàn hình bát quái, kể cả dược lão và đông lão, cùng đưa Huyền Nguyên và trong Ngọc Bội. Vù, một luồng gợn sóng vô hình bao phủ ra, thật giống như cục đá rơi xuống mặt nước, gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ Thánh Vị Thành. Hừm, đây là phủ thành chủ, bên trong có một tên võ vương hẳn là thánh vị thành thành chủ, nơi này cũng ẩn giấu một tên cường giả Võ Vương. Trong hợn sóng, từng đạo từng đạo huyền thức kết hợp hồn thức càn quét, điều tra trong thánh vị thành rõ rõ ràng ràng. Hả? Đây là thời điểm ba người Cửu Trần điều tra đến thành Nam, ở trong một phủ đệ hẻo lánh, năm đạo khí tức cường hãn trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu bọn họ. Năm tên cường giả Võ Vương, một tên cấp 7 tầng 3, 4 tên cấp 7 tầng 1, quả nhiên là đám người đoạn thiên lang. Trên mặt ba người Cửu Trần nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện thực tế, tuy bọn họ rất tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lần này đến đây, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng hiện tại, nhận biết được đám người đoạn thiên lang, trong lòng lập tức lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Đi, xoạt xoạt xoạt, căn bản không có chút do dự gì, đám người cửu trần trong nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, bạo lướt về phía thành nam. Mà trong nháy mắt huyền thức của đám người cửu trần đảo qua toàn bộ thánh phỉ thành, các phõ vương trong thánh phỉ thành cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này. không tốt. Đám người Đoạn Thiên Lang đang ở trong phủ đệ tu luyện lập tức nhảy một cái, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một thanh âm quát chói tai ở trong thiên địa này vang dội, "Đoạn Thiên Lang, lăn ra đây cho ta." Âm cầm quát chói tai, giống như sấm sét, ở trên bầu trời thánh vì thành ầm ầm nổ vang, rung động tâm thần của mỗi người. Đám người cửu trần hóa thành một tấm võng lớn, hoàn toàn vây quanh phủ đệ của đám người Đoạn Thiên Lang, ánh mắt sắc bén. "Trời ạ, mục tiêu của chúng ta, dĩ nhiên là Huyền Cơ tông Đoạn Thiên Lang, đám học viên Thiên Luân."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 Lẽ nào người này ở trong thánh vỉ thành của bọn hắn? Một ít người tương đối thông tệ, cũng trong nháy mắt nghĩ đến đám người thân phận của cửu Trần, vào giờ phút này, dám cùng huyền cơ tông công nhiên hỏ hét, ngoại trừ Lam Quang Học Viện còn có thể là ai? Nói cách khác, mười người trên bầu trời, đều là cường giả của Lam Quang Học Viện. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng trong thánh vỉ thành đều nín hơi, bọn họ dự liệu được, tự hồ có một hồi đại sự kinh thiên động địa, muốn ở thánh vỉ thành của bọn hắn sinh ra. Người nào? Dám ở thánh vỉ thành ta hô to gọi nhỏ, nhưng vào lúc này, một thanh âm phẫn nộ ở trên bầu trời thánh vỉ thành vang lên, tiếp theo một phiệt sáng, từ phủ thành chủ lướt âm âm ra, xuất hiện ở trước mặt đám người cửu trần. Người này mặc trường bào màu đỏ tẫm, chính là một nam tử trung niên, sắc mặt hồng hào, thần thái mang theo tức giận, không giận mà uy.